Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thấy, một cái bóng người toàn thân đen thui đi từ ngoài cửa bước vào phòng và đến ngồi ngay bên cạnh đầu giường và nhìn thẳng vào mặt tôi. Lúc đó tôi vẫn không thấy được mặt mũi Tôi chỉ biết người đó đến và ngồi nhìn tôi. Tôi rất là quãng sợ và tôi chỉ biết lẩm nhẩm niệm Phật ở trong bụng. Và một lúc sau thì tôi cũng tỉnh dậy được hoàn toàn. Phải nói sau đó tôi... Ngồi thẩn thờ một lát, giống như là để tự trấn ngang mình vậy. Tôi nhớ rất rõ, cái bóng người đó khá giống với bóng người đã siết cổ tôi trước đó, nhưng thực sự tôi không biết người đó là ai. Sau này thì tôi có loán thoán nghe được cái câu chuyện kể lại, nói là có một anh nhậu sai đã bị trúng gió chết ở trong cơ quan này. Tôi cũng không biết có phải tôi đã bị người đó dọa hay không, nhưng mà về sau, thì tôi không có bị tình trạng bóng đè khi ngủ trưa như thế nữa. Rồi cái thời gian đi lính sang những năm tháng cuối cùng, tôi chuyển về công tác ở một cái đơn vị mới. Ở đây thì tôi làm nhiệm vụ canh gác cổng cơ quan, vừa có cả ca đêm và ca ngày. Anh phó quản lý một ở cái cơ sở này và vài anh em khác có kể tôi nghe về những cái chuyện lạ, Chẳng hạn nói cái cây bồ đề mà kế bên vọng gác gần cửa cơ quan có những điểm đã xảy ra. Có người nói thấy là có cái bóng trắng trong khi gác đêm. Còn có người thì nói rằng nghe gọi tên của mình, mặc dù lúc đó giữa đêm khuya không có ai. Tôi nghe nhiều, nhưng mà gác nhiều đêm liền tôi vẫn không có thấy gì. Cho đến một hôm khi mà tôi chuẩn bị thai ca cho người kế tiếp, thì lúc đó tôi buồn ngủ quá. Tôi mới cố gắng đi đi lại lại để cho nó tỉnh ngủ. Tôi chỉ cần ráng thêm một vài phút nữa thôi. Lần này khi mà tôi đi lanh quanh ở trong sân, thì bất ngờ tôi nhìn về hướng cây bồ đề. Tôi thấy có một bóng người đang đứng trong bóng tối lờ mờ ở dưới tán cây. Tôi dụi dụi mắt mấy cái rồi nhìn lại thì tôi không thấy ai nữa. Lúc đó tôi nghĩ chắc là mình buồn ngủ quá nên bị hoa mắt thôi. Rồi tôi đi một lát sau thì tới giờ đổi hát. Cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Rồi sau đó một thời gian có một lần tôi đang ngủ thì tôi lại thấy ở trong cái giấc mơ mình đang ở trong một ngôi trường cấp 3 hồi xưa mình học. Nhưng mà lúc đó sao nó âm u đen tối lắm. Và tôi cũng không hiểu tại sao mình lại đến trường xưa của mình vào giờ này để làm gì. Mặc dù là ngôi trường rất là thân quen, nhưng mà cảm giác của tôi lúc đó sợ lắm, tại nó âm u quá. Rồi thì mọi thứ nó dừng lại một cách đột ngột và hoàn toàn là một màu đen tối. Nó giống như là mình mình mình đang xem phim mà chuyển cảnh thì sẽ có một đoạn màu đen ở ở giữa hai scene với nhau vậy. Tôi cũng lấy làm lạ. Nếu là mơ thì mọi thứ cũng phải liền mạch. Và trước giờ tôi chưa bao giờ gặp cái tình trạng đang mơ mà đứng hình như thế này Và rồi sau đó thì ảnh, ảnh kế tiếp nó hiện ra Tôi thấy tôi đang ở trong một căn phòng Như là cái kiểu phòng mà tra tấn thời xưa vậy Rồi xung quanh là rất nhiều những người có hình thù góm ghét, ghê rợn Đang nhìn tôi và cười ha hạ thích thú Mặc dù biết là mơ Nhưng tôi thật sự kinh hãi trước những gì tôi đang thấy và tôi cố gắng thoát ra khỏi cái mơ đó. Và cũng như mọi khi tôi lẩm nhẩm niệm Phật trong bụng và sau đó tôi đã tỉnh dậy. Rồi một lần khác đang ngủ, tôi lại thấy mình đang ở trong một nơi mà mọi thứ tối om hết. Và tôi đang bước đi từng bước một trên một con đường nhỏ để mà tôi lò mò tôi tìm lối ra. Thì tôi thấy từ xa có một bóng người mặc áo trắng dần dần tiến về phía tôi. Tôi sợ lắm, tôi định bỏ chạy nhưng mà chân tôi cứng ngắc không thể di chuyển được. Nó giống như đông cứng vậy, giống như bị bị trời trồng đứng tại chỗ. Phải nói lúc đó tôi bất lực, tôi nhìn bóng người mặc áo trắng kia đang tiến về phía mình mà cái sự sợ hãi trong lòng càng dần cao. Cho đến khi cái người đó tiến sát tôi, cái gương mặt trắng bệch của người đó áp sát vô mặt của tôi thì tôi giật mình tỉnh giấc, tôi biết đó là giấc mơ. Rồi tôi tự trấn an, nó là giấc mơ thôi. Nhưng mà cái giấc mơ mà cái cảm giác nó thật như là ngoài đời vậy. Nhưng mà có điều là cũng may mắn về sau này. Nghe